Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong khoảnh khắc châm thích cuộc đời thầm lặng và cam chịu của nàng Hôm nay vừa chập bước sang một khúc rẽ mới Chỉ vì lá thư 10 dòng của định Mà nàng không đủ can đảm để dứt khoát khức tử Nàng đưa tay làm dấu thánh giá Ngước lên bàn thờ và thì thầm Lệ Chúa xin tha tội cho con Và nàng cứ quỳ yên như pho tượng, nước mắt tự dưng trào ra như những giọt lệ thống hối vì một lỗi lầm nghiêm trọng xúc phạm đến Thiên Chúa. Lâu lắm nàng mới nghe từ phía sau dưới cuối nhà thờ tiếng những bước chân thầm lặng đi rất nhẹ và đoàn nữ tu nối gót tiến vào. Châm biết đã đến giờ nghỉ trưa, nàng đứng dậy, trở về hàng ghế thường nhật của mình để cùng đọc kinh trước khi xuống nhà ăn. Sau một nửa ngày thơ thẫn vào ra như người mất hồn, đêm hôm đó châm lại lên nhà nguyện, một mình gục đầu trước bàn thờ Chúa, như đứa trẻ cô đơn trước ngã ba đường, nàng xin Chúa soi sáng cho nàng quyết định nên dứt khoát ra đi hay ở lại. Dù chẳng biết tâm tính đỉnh thế nào và dù chưa mảy may hình dung được cuộc sống bên kia đại dương sẽ ra sao, nhưng châm cũng mường tượng trước, việc tu hành của nàng sẽ hết sức khó khăn nơi tất là quê người ở lại cũng bế tắc vì tôn giáo và vô thần không thể sống trúc mà ra đi thì càng bấp banh bởi những quyyến rũ của xã hội tự do thường làm con người thay đổi châm khớ phân vân chập chờn cả trong giấc ngủ cũng có lúc giật mình thức giấc vì chưa biết tính sao để trả lời địch mấy ngày kế tiếp châm không bước chân ra khỏi nhà dòng công việc giao hàng Nàng nhờ một nữ tu lớn tuổi hơn đảm trách Thay cho vài hôm Từng đêm chăn trở thao thức châm có lúc đã dứt khoát với mình Là sẽ ở lại Nhưng chỉ một lúc sau nàng lại đổi ý Đi hay ở Nàng không tìm được lời giải đáp cho chính mình Và vì vậy Không đủ can đảm gặp định để trả lời Mãi đến sáng hôm qua châm đi giao hàng mới lại gặp định Hóa ra cả tuần nay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 Xin đồng bỏ ý định ấy đi nhá định khổ sở thúc dục gấp lắm rồi mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy để lâu sợ lỗ nghe chuyện hot nhất tại đọc